con rể bà là tu sĩ Yau Vơ luôn nhắc nhở mọi người phải cầu nguyện. tuy nhiên đức tin ấy đã ít nhiều bị lung lay khi một bi kịch khủng khiếp đã giáng xuống. raka không bao giờ quên ngày đen tối ấy. nhưng mặt khác bà từng mong rằng công việc tại chuồng bồ câu với những âm thanh vang lên không ngừng sẽ giúp bà ít suy nghĩ hơn. những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết những người nuôi giữ bồ câu của nhà văn Alice Hoffman sẽ được gửi tới các bạn. Vì không muốn những người khác nói về mình, tôi tránh xa những lời đồn đại liên quan tới ra Nếu cô quả thực là phù thủy, tôi không hề thấy sợ cô, vì khi cô nắm lấy bàn tay tôi giữa hai bàn tay cô, cô đã nhận lấy một phần gánh nặng của tôi về mình. Làm người. Có nghĩa là mất đi mọi thứ ta yêu quý nhất trên thế gian. Cô thì thầm khi buông tay tôi ra. Nhưng liệu bà có mong được làm thứ gì khác không? Khi ấy tôi đã im lặng. Nhưng sau đó tôi tự hỏi. Liệu tôi có thực sự muốn là một con rắn thay vì là một người phụ nữ? Liệu tôi có lựa chọn sống cuộc sống của mình dưới một tảng đá? Săn mồi trong bóng tối Ngốn ngấu thức ăn Đói rã và cô độc Trong làn da lạnh ngắt Liệu một con rắn Có yêu những đứa con của nó không? Liệu nó có khóc dưới tảng đá của mình Thèm khát có được đôi cánh tay Để ôm lấy chúng Có được một giọng nói Để kể chuyện cho chúng Một trái tim có thể xẻ thành hai Thường tôi không tài nào ngủ được Khi nghĩ về những điều như thế Có những lần tôi nhìn thấy sai ra đi trong đêm Có lẽ cô biết câu trả lời Cho các câu hỏi của tôi Nhưng tôi chẳng bao giờ hỏi Cũng như tôi không bao giờ hỏi cô Đang đi đâu hay đã ở đâu Nếu cô có một cái hộp chứa đầy tội lỗi Được khóa kín bằng chìa Như vài người vẫn quả quyết thề Thì đó cũng không phải việc của tôi Một khi ta đã phá vỡ luật lệ của Chúa, ta biết chỉ mình người có thể phán xử ta. Ta biết không người đàn ông nào có thể hiểu những gì một người phụ nữ có thể bị đẩy tới chỗ phải làm. Khi nhàng Hy lần đầu tiên tới chỗ chúng tôi, tôi đoan chắc cô gái là một kẻ ngu xuẩn, ích kỳ, tự đánh giá bản thân quá cao. Cho rằng mình không thích hợp với việc dọn ổ cho lũ bổ câu Hay mang những sọt phân nặng chịu ra ngoài ruộng Tôi hẳn không bao giờ có thể hình dung ra Cô gái rồi sẽ tới sống trong nhà tôi Nếu người ta có thể thực sự gọi gian buồng duy nhất với tấm màn che làm bình phong Tách biệt khỏi láng giềng là một căn nhà đúng nghĩa Ấy vậy nhưng bản thân tôi đã phạm tội Với chính những ý nghĩ đó khi tới nơi này, đã cảm thấy cay đắng vì mình bị chỉ định tới làm việc tại khu chuồng bổ câu. Tôi đã níu bám vào vị trí cuộc sống cũ của mình với sự ngạo mạn tôi không có quyền được có. Tôi khóc lóc tin rằng tôi đã bị đầy đoạ xuống vị thế thấp hèn nhất trên ngọn núi, cho tới khi cháu trai tôi chỉ cho tôi thấy sự thật. Về những con bổ câu Giờ đây tôi hiểu được Niềm tự hào sai ra Và các con gái cô thể hiện Một sự toàn tâm toàn ý Vốn từng khiến tôi ngỡ ngàng Khi lần đầu tiên tôi bước chân qua cánh cửa gỗ chạm trổ Với một chiếc khăn buộc qua mặt Sợ không dám thở vì mùi phân chim nồng nặc. Không có những con bổ câu Rất có thể pháo đài đã sụp đổ Chỗ phân chim được vãi ra Trong các vườn cây ăn quà Đã làm thế giới của chúng tôi Đầy sắc xanh và sự sống Nuôi dưỡng bộ rễ Của những cây trà là và ô liu Chăm bón những cây hạnh Khiến chúng bừng nở Những chùm hoa hồng và trắng Không có đàn bổ câu Chúng tôi hẳn đã chết đói từ lâu Giết một con bổ câu Cũng là trái luật Vì không còn đền, sẽ chẳng còn lễ hiến sinh nữa. Ai đó dám bắt một con vì tham lam, sẽ có nguy cơ bị càret bị chúa ngoảnh mặt lại. Vì một hành động như thế bị coi là một tội ác chống lại tất cả chúng tôi. Mỗi lần bổ một quả chín ra, tôi lại thấy biết ơn những tạo vật trắng trèo dễ bào mà chúng tôi chăm sóc. Bất cứ khi nào có một con bị ốm, tôi lại mang về nhà chăm sóc cho tới khi khỏe lại. Tôi để những con chim ốm như thế trên chiếc giá gỗ kê cạnh giường mình. Tôi lắng nghe khi chúng gáy, cảm thấy lòng mình dịu đi nhờ điệu hát của chúng. Đó là những đêm hiếm hoi tôi không mộng mỉ tôi bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận về Yai, con gái người sát thủ nổi danh Yusba Ehanan. Một sát thủ người ta vẫn thầm kể, từng có thời sở hữu khả năng đi xuyên qua các bức tường và biến mất trước mắt người khác, và cũng là em gái một trong các chiến binh trẻ của chúng tôi. Tôi nhận thấy, cô gái có thể thực hiện những phép thuật của riêng mình. Tất cả những gì cô gái cần làm là giơ cánh tay ra và những con bồ câu sẽ tìm đến với cô ta cô gần như không cần tặc lưỡi hay dùng ngũ cốc làm mồi nhử những mẹo tôi thường dùng để gọi lũ chim đến với mình tôi kinh ngạc trước khả năng của cô gái không khỏi cảm thấy ghen tị tôi luôn là người đầu tiên mở cửa vào buổi sáng là người cho bồ câu ăn và chăm sóc chúng khỏe trở lại chính tôi Là người ném đá lên khi lũ chim ưng lượn lờ trên nóc Sẵn sàng lao qua mái giả để hủy diệt những tổ chim Chúng tôi bỏ công sức ra chăm nom cẩn thận đến thế Hay tấn công khi chúng tôi cho bổ câu ra ngoài bay lượn vào buổi sáng Vì chúng tôi hoàn toàn tin chắc về lòng trung thủy của lũ chim Và việc chúng quay trở về Ấy vậy nhưng Người chúng tìm đến lại là Yagi, không phải tôi. Cô gái đứng trong bóng tối, còn chúng xúm lại quanh cô ta. Sao chúng lại thích cô ta hơn nhỉ? Tôi hỏi sai ra, vì cô là người đã ở bên những con bổ câu lâu nhất. Tôi đoán là vẻ ghen tị hiện rõ mồn một, một trong mắt tôi. Cô ấy nói ngôn ngữ của chúng. Thật sao? Ngôn ngữ của loài chim ư? là thứ ngôn ngữ gì vậy? Sai Ra bìm cười trả lời. Đáng ra bà phải là người biết rõ hơn ai hết. Tôi đã đoán được điều Yahi đang che giấu dưới chiếc áo tunic và những tấm khăn choàng của cô ta. Cho dù cô gái sẽ không đời nào chịu nói về nó mà hoàn toàn có lý khi làm vậy. Cho dù chúng tôi đang ở cách xa các luật lệ của Jerusalem, nơi những phụ nữ ở tình trạng của cô ta sẽ bị gọi tới trước một hội đồng các giáo sĩ và trưởng lão, sau đó bị ruồng bỏ để mặc tự xoay sở lấy cuộc sống của mình. Những người phụ nữ ngoại tình và có thai bị buộc phải uống nước đắng trộn bụi lấy từ sàn đền. Thứ nước nhiều người tin sẽ giúp tống khứ đứa trẻ trong bụng họ đi. Đây là nghi lễ Sota, trong đó sự vô tội hay có tội của họ sẽ được Chúa chứng minh khi họ bị buộc phải uống tên của người được viết trên một mảnh giấy và hòa tan vào một cốc nước. Người ta thì thầm rằng tội lỗi xấu xa làm mất đi ân phước của Chúa. Những kẻ xấu xa cố tìm cách nuốt tên người vào trong cơ thể, chúng sẽ tan thành bụi. Nhưng có lẽ trên ngọn núi này, với quá nhiều hiểm nguy đe dọa phía trước chúng tôi, không có nhiều thời gian để tìm kiếm tội lỗi và có quá ít lý do để làm như thế. Chẳng lẽ những người láng giềng của tôi không tự hỏi, tội lỗi nào của chính họ đã đưa họ tới nơi này? Tại sao dân tộc chúng tôi lại phải chịu đầy ải như thế? Tại sao những con đường của Chúa lại bí ẩn đến vậy? sao người lại bỏ mặc chúng tôi trên ngọn núi này tiếng gió gào rít liên tục khiến một số người hóa điên nhiều người trong chúng tôi nguyền rùa pháo đài và bị đẩy xuống thấp hơn cả những gì họ từng hình dung ra có những phụ nữ khóc nức nở suốt trong những cơn bão tố cho tới khi nước mắt vạch lên khuôn mặt của họ những đường vạch muối chẳng lẽ họ không hỏi Tại sao họ bị buộc phải rời xa đến thế khỏi Jerusalem và tất cả mọi thứ họ từng biết và yêu quý? Trong những thời khắc tối tâm nhất, trong khi họ co do bên những đứa con của mình trong ánh sáng nhập nhoảng, với chiếc khăn san là phương tiện duy nhất chống trọi lại những cơn báo cát chắc chắn họ đã tự hỏi, chúng tôi tranh đấu cho cái gì? Tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi ấy. Tôi đưa mắt nhìn xuống vùng đất nằm phía sau con đường rắn và nghĩ tới vô vàn hình dạng một con thú có thể thể hiện. Có những con thú lộ diện lúc giữa trưa với đôi chân đứng trên mặt đất và có những con thú len lỏi trong giấc mơ của ta. Đó là những kẻ tới từ Rome. Những con thú tôi ghê tẩm hơn nhiều những con thú khác. Móng vuốt của chúng bắt đầu lộ ra Khi chúng vượt qua biển muối Vì muối xua đuổi ma quỷ Khi nghĩ tới sự tàn ác đó Tôi không thể nào ngủ được Để bảo vệ bản thân Tôi hát thầm bài chú Sai Ra đã dạy tôi đọc Trong lúc trần trọc ban đêm Tôi xua đuổi và lập lời thề Chống lại những kẻ hủy diệt Những con quỷ dịch bệnh ưu phiền Kinh hoàng và ác mộng. Xong, tôi vẫn nằm thao thức không tài nào nhắm mắt được. Có những lần tôi nhìn thấy con rể tôi leo lên con đường, tách ra khỏi các chiến binh khác khi họ quay về. Sau khi thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo vệ chúng tôi, hoặc khi họ tìm kiếm lương thực dự trữ chúng tôi cần từ thế giới bên ngoài tường thành. Tôi không muốn phải nghĩ đến những hành động tang thương họ đã gây ra, tới máu đã đổ, tới những tính mạng bị cướp đi. Người từ thung lũng luôn không chịu đi cạnh đồng đội không còn sửu nét tương đồng nào với con người học sĩ trước đây. Nó không lúc nào rời xa cây diều, mà nó đã đổi bằng chiếc chén quý giá nhất của mình, mang bi cuop đi nguoi tu thung lung luon khong chiu đi canh đong đoi khong con suu net tuong đong nao voi con nguoi hoc si truoc đay no khong luc nao roi xa cay dieu ma đo đa đoi bang chiec chen quy gia nhat cua minh mang mon binh khí sát vào thân mình đến mức, Dường như nó là một phần của cơ thể Được kết chặt với yoga Bằng một dải lụa đỏ vô hình Mái tóc con rể tôi Vốn đã bạc trắng chỉ sau một đêm Dài đến mức người ta nói Chúa có thể túm tóc Lôi nó tránh khỏi nguy hiểm Đây là lý do nó vẫn còn sống Cho dù hết lần này tới lần khác Dấn thân đi tìm cái chết Nó được biết là một người cực kỳ hung dữ trong cận chiến, sẵn sàng xông vào trận đánh mà không mấy bận tâm đến tính mạng của mình. Tôi hiểu vì sao con rể tôi lại làm như thế, vì tôi biết nó chiến đấu vì cái gì. Trong chuyện này, nó cũng chẳng khác gì tôi. Nỗi thống khổ giống như của chúng tôi được nuôi dưỡng bằng xương máu, Chúng tôi không có lựa chọn nào hơn so với những cơn gió trong việc chúng tôi cần phải đi đâu và chúng tôi thuộc về đâu. Tôi cảm thấy biết ơn quãng thời gian yên tĩnh trên ngọn núi này. Tại đây, cuối cùng các cháu trai tôi cũng được an toàn, có thể nghỉ ngơi mà không gặp nguy hiểm trong lúc những con bổ câu bên sườn nguy hiem trong luc nhung con bo cau ben giuong toi du chúng ngủ. Về phần tôi Giấc ngủ là một nơi tôi không còn ghé thăm nữa, bất chấp những lời đọc chú. Khi ngủ, tôi chỉ mong muốn cuộc sống khi thức tình của mình quãng thời gian trong đó, tôi không nhìn thấy những hình ảnh ác mộng của mọi thứ đã xảy ra, của mọi thứ tôi đã trở thành. Có rất nhiều người rời bỏ thành phố làng mạc khi chúng tôi chạy trốn. Phần lớn họ là người tốt. Nhưng cũng có những kẻ tạt sang bên trái của con đường, phía của sự xấu xa. Trước khi chồng tôi dùng chiếc sẹng gỗ lớn, ông vẫn luôn dùng để đưa những ổ bánh mì cuối cùng vào lò. Trước khi tôi biết, ông sẽ không trở về. Trước khi những chiếc lông đen rơi xuống con đường, số phận đã tiền định trước rằng chúng tôi sẽ gặp những kẻ tàn ác. Và chúng sẽ ập tới chúng tôi vào lúc cuối ngày Khi bầu trời tuyền một màu xanh ngắt Và không khí thoang thoảng hương hoa nhài Chúng tới vì những con lừa Chúng đã trông thấy từ trên vách núi Chúng đến vì là nước mắt long lanh trong mắt chúng Nhưng chúng đã nán lại Khi thấy Sara ngồi nhóm lừa Chúng nhìn thấy khuôn mặt Tòa sáng rực rỡ của con gái tôi, xinh đẹp tới mức như thể buổi sáng đang bừng lên trước mặt chúng, và chúng thay đổi ý định. Chúng quên khuấy những con lừa, hồ nước và chiến đoàn 10, chiến đoàn Rome, chúng đã phục vụ trước khi đảo ngũ vì sợ hình phạt của thượng cấp. Những cây gậy của các tướng lĩnh nệm xuống lưng chúng đến khi gãy nát để trừng trị những hành động xấu xa hay vì ác cảm. Chúng vốn đã vượt qua ranh giới phân biệt con người khỏi những tạo vật của bóng tối. Chúng đi theo lối mòn mà cặp linh cầu đã quấy dày chúng tôi để lại, chu lên khóc lóc vào ban đêm, cố tìm cách chiếm được cảm tình của chúng tôi bằng những âm thanh sầu thảm của chúng. Hy vọng kiếm chác được vài mẫu thức ăn thừa trước khi chúng tới ăn tươi nuốt sống chúng tôi. Bốn gã lính rôm đã phải sống không nước uống thức ăn, hay hy vọng có thể bén mạng xuống các triền đồi, bộ áo giáp bằng mạng sắt đèn nặng lên thân hình chúng. Từng có lúc là những người đàn ông, nhưng nay thì không còn vậy nữa. Thật dễ để chúng trở thành những con giã tro thanh nhung con da thu Chỉ cần dấn thêm một bước, vậy là nhân tính trong chúng chỉ còn là ảo tượng, ẩn dưới bộ áo giáp chỉ còn răng nanh và móng vuốt, đói và khát. Hôm ấy là ngày Sá-bát, và Yôv đã đi vào Sabat va để cầu nguyện, với tấm khăn cầu nguyện tràn trên vai. Gió đang đổi lên, vì thế nó không thể nghe thấy những gì xảy ra với chúng tôi. Nó hoàn toàn để tâm vào Chúa Và giọng nói của chính mình Kể từ hôm lễ Nguyên quen Kim Pư Con rể tôi luôn vắng mặt suốt ngày Và quay về khi đêm đến Cầu nguyện cho sự giải thoát của chúng tôi Khi ngôi sao đầu tiên xuất hiện trên bầu trời Chúng tôi sẽ châm ngọn đèn Sá Bát Với chỗ dầu ô liu cuối cùng còn lại Và Yova sẽ quay về với chúng tôi Đó chính là phần đau khổ. Con rể tôi nhìn thấy ánh sáng nhưng chẳng bao giờ ngờ tới bóng tối. Tôi nhìn thấy mấy tên lính như ta có thể nhìn thấy một con quỷ, một cái bóng trong góc lan đi trên mặt đất. Tôi không đợi để nghĩ ngợi thêm. Tôi ra lệnh cho lũ trẻ chạy đi. Như thế một chiếc chìa khóa vừa mở tung cánh cửa của tương lai. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi Tôi đã nhìn thấu sang phía bên kia Chạy trốn nhanh đi và đừng ló ra Tôi nói với các cháu trai Đừng ló ra cho tới khi bà tới tìm các cháu Cho dù nếu đêm xuống Cho dù mặt trời đã bị mặt trăng ăn hết Cho dù các cháu có nghe thấy gì đi nữa Thậm chí nếu có ai gọi tên các cháu Đừng trả lời, đừng nói gì. Tôi nhìn vào đôi mắt hai đứa trẻ trong lúc chỉ dẫn cho chúng. Nhớ nha, hãy nấp kín. Tôi bảo chúng tới nấp ở gờ đá đằng sau thác nước, nơi chúng thỉnh thoảng vẫn tìm đến chơi đùa. Hai đứa trẻ nhỏ có thể luồn vào trong một cái khe được hình thành ở nơi các tàng đá kề sát nhau. Nước tạo thành một tấm màn tre trong luc chi dan cho chung nho nha hay nap kin toi bao chung toi nap o go đa đang sau thac nuoc noi chung thinh thoang van tim đen choi đua hai đua tre nho co the luon vao trong mot cai khe đuoc hinh thanh o noi cac tang đa ke sat nhau nuoc tao thanh mot tam man che. Khi đổ xuống qua phía trước, tôi nghĩ nếu không có gì không hay xảy ra, lũ trẻ sẽ không bị trông thấy qua làn nước và Chúa sẽ bảo vệ chúng. Nhưng nước trong vắt hệt như một ô cửa sổ rộng mở và đôi mắt lũ trẻ cũng mở to. Đám lính ập xuống chỗ ra ra ở bên đống lửa. Tôi nghe thấy tiếng con gái mình giống như cách ta có thể nghe thấy tiếng chuông. Nó rung lên ngân vang trên mọi âm thanh khác. Tôi chạy đến chỗ con bé và một trong những kẻ tấn công ném tôi sang bên. Vì với hắn tôi chẳng khác gì một con châu chấu khô đét, chẳng nên tích sự gì ngoài bữa tối cho quả. Tôi có thể cảm thấy vị máu trong miệng mình. Tôi lao vào chúng gào thét, nhưng chúng có tới bốn tên và khỏe mạnh một cách tàn nhẫn. Còn tôi là một phụ nữ không biết chiến đấu. Trong khi hai gã trong bọn chúng giữ lấy ra ra rằng xé áo sống con bé, hai gã còn lại nhanh chóng giải quyết tôi. Thế giới trở nên tối đen khi chúng nện một tảng đá xuống đầu tôi. Mọi thứ trở nên đen kịt như màn đêm trong tôi. Thật xấu hổ cho tôi. Tôi đã không nhìn thấy những gì các cháu trai tôi đã thấy. Tôi chỉ hiểu ra khi tôi nhìn thấy thân thể tan nát của Zara. Nhưng hai đứa trẻ đã chứng kiến tất cả. Bọn lính thay nhau làm nhục mẹ chúng. Con gái tôi đã cố chống cự lại. Và khi đám lính đã thỏa mãn, Chúng tra tấn hành hạ con gái tôi bằng lửa Bằng những hòn đá nung đóng và cành cây nhọn Không vì lý do nào khác Ngoài để thỏa mãn sự tàn bạo của chúng Khi tôi thoát ra khỏi bóng tối Và tỉnh lại trong thế giới này Tất cả đã quá muộn Lũ lang sói Đã cướp sạch chút tài sản đơn bạc còn lại Trong lều của chúng tôi Tôi tới bên Sara. Cho dù tôi biết chúng tôi đã bước chân vào lãnh địa của ác quỷ và mỗi con quỷ dự bước đi trên thế gian này đều có sức mạnh của cả nghìn người. Còn tôi chỉ là một người phụ nữ trở nên già nua chỉ trong vài giờ ngắn ngủi. Một thứ cũ kỹ vô giá trị. Tôi nặng nề lết đi trên cát. Chỉ một khoảnh khắc trước chúng tôi Còn có tất cả thời gian trên trái đất này trải rộng trước mặt mình Và chỉ khoảnh khắc tiếp theo Đứa con gái yêu dấu đã hấp hối trong tay tôi Con bé thì thầm bảo Tôi hãy kết thúc nỗi thống khổ này Và cho nó được đi tới thế giới bên kia Con gái tôi cầu xin Trong lúc máu của nó tràn ra ướt đẫm cả hai chúng tôi Dòng máu tôi đã mang nặng đẻ đau để sinh ra trên trái đất này. Với chúng, lấy con gái tôi ra làm vật mua vui, rồi mặc kệ chúng tôi vẫn còn chưa đủ. Với chúng, cướp đỏ đi tất cả những gì chúng tôi có, những con lừa, nước, đoat đi lương thực dự trữ, và bỏ mặc chúng tôi lại cho đám linh cầu vốn đã lượn lờ xung quanh vẫn còn chưa đủ chúng là những ác thần của hủy diệt. tôi có thể thấy rõ ràng điều đó, cho dù bề ngoài chúng là những tên lính rôm. chúng đã ập tới chúng tôi từ phía tối tăm của thế giới, nơi không thứ ánh sáng nào có thể chiếu rọi vào. ra zara cháy đen ở những nơi chúng dí những cảnh cây cháy, những hòn đá đung nóng bỏng vào con gái tôi. Chúng nhét đá vào trong con tôi chỉ để nghe con bé gào thét. Tôi vứt những hòn đá ấy đi, nhưng vô ích. Con gái tôi đã bắt đầu trò chuyện với những người ở thế giới bên kia, đã bị hủy hoại, tan nát. Lúc này tôi nhận ra con bé đã bị một cái rìu xẻ làm hai, Và tất cả những gì nằm bên trong cơ thể nó đều trào ra phơi bầy trên mặt đất. Vào khoảnh khắc ấy, khi quỳ xuống bên con mình, tôi đã trở thành một thứ không còn là một người phụ nữ nữa. Lũ xúc sinh đã ném vũ khí áo giáp và mũ chiến của chúng xuống đất. Tôi cầm lấy một con dao, chúng vứt bỏ lại, lưỡi dao ướt sũng máu. Tôi làm như Zara yêu cầu, cho dù đó là một tội ác chống lại Chúa, chống lại luật lệ của chúng tôi. Tôi thì thầm vào tai con bé rằng, giờ đây nó sẽ được tự do, rằng con gái tôi có thể nhắm mắt lại. Sau đó, tôi làm điều không người mẹ nào từng muốn phải làm. Tôi cầm lấy con dao, cắt cổ con gái mình. Tôi làm theo cách người ta thực hiện một cuộc hiến sinh với một nhát cắt nhanh duy nhất, kết thúc tất cả mà không gây đau đớn. Trong khi làm thế, tôi cúi xuống áp miệng lên đôi môi sưng vù bầm tím của con tôi. Hơi thở cuối cùng của nó phả vào trong tôi và tôi giữ lại linh hồn con gái tôi trong người mình như đã từng làm trước khi con bé chào đời. Những con quỷ ác độc đã tước đi thứ chúng muốn Chúng phá lên cười khi nhìn thấy tôi nằm vật xuống bên cạnh ra ra Khi tôi lao theo chúng gào thét vung dao lên Một tên lính giật lấy con dao khỏi tay tôi Kề sát nó vào cổ họng tôi Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi hắn làm thế Đây chính là điều tôi muốn Tôi yêu cầu hắn giết tôi đi Đâm đi tôi nói Cái chết sẽ là món quà các người dành cho ta. Nếu hắn không hoàn toàn hiểu ngôn ngữ của chúng tôi, chắc chắn hắn biết ý nghĩa những lời mà tôi nói. Tôi không còn chịu đựng nổi sự giày vò của mặt đất chúng tôi đang đặt chân lên. Nhưng gã cầm đầu bọn chúng ra lệnh cho tên lính kia đợi. Đám lính trở nên đói khát vì sự xấu xa tàn bạo của chúng. Như những con vật Chúng muốn nhiều hơn Chúng ra lệnh cho tôi nấu ăn cho chúng Bằng chính đống lửa Nơi chúng đã sát hại con gái tôi Khói mang theo mùi hương trên người con bé Một hỗn hợp từ quế và tinh sầu gừng Một đám mây hương thơm bay lên từ cho tàn Một ý nghĩ bắt đầu định hình trong tôi Bà không định từ chối chúng tôi đó chứ? Ngã cầm đầu nói Hắn nở một nụ cười trên khuôn mặt phản chắc Như thế đang nhờ vả một người láng giềng Chắc hẳn bà có thể nấu ăn Tôi không còn là một người phụ nữ Nhưng tôi vẫn là vợ một người thợ làm bánh Tôi nghĩ tới những gì chồng tôi đã nói với tôi trong giấc mơ Cuối cùng tôi hiểu ra ý ông Tôi nói với lũ lang sói Tôi có thể làm được nhiều hơn chỉ đơn thuần nấu một bữa ăn. Tôi sẽ nướng bánh mì đủ cho chúng mang vào sa mạc để đảm bảo thỏa mãn cái đói trong nhiều ngày tới. Tôi sẽ cung cấp đồ ăn cho chúng theo cách chúng xứng đáng được nuôi ăn.